Có những người mẹ chồng khó khăn độc đoán, chỉ vì con dâu từng có một đời chồng mà bà nhẫn tâm hành hạ, chửi mắng khiến cho cô phẫn nộ quất ức mà tìm đến cái chết. Không lâu sau, người dân đi lượm điều đã gặp ma tại góc sầu riêng. Ghê hơn nữa, nếu ai ăn phải trái sầu riêng sẽ bị hành hạ cho đau đớn, có những biểu hiện như ma nhập. Sự việc kỳ lạ đó có liên quan đến những khúc mắc nỗi đau của cô con dâu vừa kể trên hay không thì kính mời bà con cùng tham theo dõi nha.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 Năm ngoái em với anh em vợ có đi lên nhà ông 10 ở Đắk Lắc lượm điều. Nó nhỏ hơn em 2 tuổi tên là Đạt. Nó chưa có gia đình còn đang đọc toàn thân luôn. Ông 10 là em trụ của ông nội vợ em. Ông 10 năm nay gần 60 rồi. Ông chỉ có người con gái đã có gia đình rồi. Mấy năm nay nè ông có mướn hai mẫu rảy trên đó để trồng điều. Do sức khỏe bà Mười yếu không có phụ hợp ông được. Nên khi tới mùa thu hoạch đó Thì ông về quê để kiếm thêm người lên phụ Em Duy hồi đó tới giờ Ở nhà bốc giác vừa tôi Lên xe tải cho người ta đó. Nhưng công việc đó thu nhập không có được bao nhiêu hết Mặc dù lúc nhiều lúc ít Có khi thất nghiệp mấy ngày luôn Nên khi nghe đạt trũ đó Thì em cũng muốn đi thử một chuyến kiếm tiền Giới hồi đó tới giờ nè, Em chưa lên đất lắc lần nào Cũng muốn đi cho biết Thì hai anh em mới quyết định là Đi theo ông 10 lên đó là Khi lên tới em thấy nguyên một rừng điều bạc ngàn luôn Nhìn đâu cũng thấy điểu trơn Ở đó còn có vài loại cây ăn trái nữa Giống như là sầu riêng với lại mít Thì nhà ông Mười cũng khá là rộng Nhà được làm bằng cây Xung quanh khu trảy đó Nhà cửa cũng nhiều Không có tới nổi khỉ ho cò gái như em nghĩ Nghỉ ngơi thêm bữa Thì tôi em bắt đầu đi làm Cứ sáng 7 giờ ra làm cho tới 4 giờ chiều về nhà Như bữa nào còn khỏe đó Thì hai anh em ra con suối nhỏ gần đó bắt cá. Con suối thì nó nằm cuối vườn điều có ông Mười. Còn bên kia suối đa số là người dân tộc sinh sống. ở Thỉnh thoảng đó em còn gặp một vài chị người dân tộc bên đó qua để đi làm. đó Công việc làm của hai đứa em cũng xuân sẻ Cứ đi làm điều điều vậy ha. Làm hơn nửa tháng thì chú Hiệp trảy kế bên. Đó. Ông qua ông Mười nói chuyện. Chú nói là vườn điều bên chú gần hai mẫu. Mà hiện giờ điều đang chín rộ rụng đầy góc á Trân Chú kiếm người làm chưa có Nên chú ngỏ ý cho ông Mười là Cho hai tụi em á, qua bên chú phụ làm ít bữa Cho bớt điều Chứ chợ tới khi chú kiếm được người đó Hạt điều nó khô hết trơn rồi. Lúc đó bán mất giá Ông Mười thấy điều bên giường của ông cũng bớt rồi Ông đồng ý cho tụi em qua đó Phụ chú Hiệp ít bữa Vậy là sáng bữa sau Cơm nước xong xuôi trơn cái Tụi em qua bên chú Hiệp làm Nhà của chú thì cách chỗ tụi em khoảng 200 m Sau này mới biết là chú Hiệp trước kia ở Đồng Xoài 8 năm trước Chú mua miếng trảy hiện tại với giá rất là hời Rồi các chú dẫn theo vợ con về đây sinh sống Chú thiếm chỉ có người con gái à Nhưng chị lấy chồng rồi Nhà chồng chị ở khá xa Nên ít khi chị về nhà lắm Khi hai đứa em qua tới Thì chú dẫn tụi em ra dường điều Chỉ cho tụi em lượm chỗ nào trước Rồi chú còn dặn đi dặn lại Ở cuối vườn đều đó Gần con suối ha Có cây sầu riêng bự lắm Trái rất là nhiều Nhớ là không được lượm hay hái ăn Nghe chú dặn vậy đó em cũng thắc mắc Nhưng chưa kịp hỏi Thì chú đã đi vô nhà mất tiêu rồi Vậy là hai đứa em đi ra làm Chiều về em nghe ông Mười nói là dưới nhà ông có công chuyện Nên sáng bữa sau ông phải về liền Khoảng vài ngày thì ông mới lên lại Sáng bữa sau Ông mười cũng bắt xe đi về Tụi em thì đi qua rảy của chú Hiệp làm tiếp Theo chỉ dẫn của chú Hiệp á, Là ngày hôm qua Hai đứa em lượm ở đầu trên của vườn điều rồi Nên bữa nay nè xuống cuối vườn lượm Bữa đó thì hai anh em Làm biến về nhà nghỉ trưa Nên sáng trước khi đi đó Có đem theo cơm ra rảy ăn Rồi nghỉ trưa ngoài rảy điều luôn khỏi có về Lúc ăn cơm xong Thì tự nhiên cái thằng Đạt nó nhìn qua góc cây sầu riêng Cách đó đâu khoảng mấy mét à Nó mới khiệu em nói là Ê anh anh Sầu riêng rụng nhóc luôn Sao không ai ăn hết trơn vậy Để hư thú hết trơn Uổng quá ha? Ủa mà sao không hái bán ta Để cho nó rụng chi trời Nói rồi nó đi thẳng lại đó Lượm một trái sầu riêng bự chà bá Đem lại tách ra rồi rủ em ăn Em mới nói với nó là Chú Hiệp có dặn không có được ăn sầu riêng ở đó rồi mà Nó nhìn em cười nói chứ Anh không ăn à em ăn Bà sầu riêng nhiều vậy đó Mình ăn vài trái sao chú biết được Nói rồi nó ngồi ăn ngon lành luôn Vừa ăn nó vừa khen sầu riêng Vừa ngon vừa ngọt Thấy nó ăn ngon quá Các em cũng thèm Cũng muốn ăn thử đó Cái lúc mà em cầm mối sầu riêng đó ha Không hiểu sao em có cảm giác ớn lạnh luôn Có một cái luồng hơi nó chạy dọc sóng lưng Nên thôi em bỏ Không ăn nữa Mới đi xuống bờ suối cách đó khoảng dài bước chân Để rửa mặt cho mát Khi quay lên đó thằng Đạt đang cắt mớ lá chuối rừng Trả dưới gốc cây điều Để anh em ngã lên nghỉ trưa Thì đang nằm thiêu thiêu á Em có cảm giác giống như là Có ai đang nắm chân em kéo thiệt mạnh Giật mình dậy nhìn xuống chân á Em thấy có cái bóng trắng Nó sẽ thiệt là nhanh qua cái sầu riêng Rồi mất tiêu Lúc đó cứ nghĩ là mình mới ngủ dậy Bị qua mắt Em cũng không để ý lắm đâu Còn chưa tỉnh ngủ nữa Thì nghe thằng Đạt nằm kế bên la lên là Ma ma Quay qua nhìn á Em thấy hai con mắt nó đang nhắm nghiền luôn Mà cái miệng đó ha Thì la quay quái tay chân đấm đá loạn xạ Biết nó nằm mơ thấy bậy bạ rồi Em mới kêu nó dậy Nhưng mà lạ là kêu hoài nó không dậy Đang loay quay hỏng biết làm sao cho nó tỉnh Thì tự nhiên trời chuyển mơ đen thui luôn sấm chớp đùng đùng đùng Lúc đó nó mới giật mình bật người ngồi dậy Rồi tự nhiên nó ôm bụng Ói thóc ói tháo Nó nói là Ê, sao em đau bụng quá trời anh ơi Em hỏi đau làm sao Thì nó kêu là đau kiểu quặn lên tầng cơn á Lúc đang nói chuyện thì trời mưa lớn Nên hai đứa em mới chạy vô nhà Tính đợi tạnh mưa thì quay ra làm tiếp Nhưng mà trời có mưa hoài à Chú Hiệp mới kêu hai đứa em á Nghỉ đi, sáng mai hả qua làm Vậy là hai đứa về bên nhà ông Mười ha Khoảng nửa tiếng sau Thì thằng Đạt á Lại kêu đau bụng, trời nôn ói Giống y như là hồi ở ngoài giường vậy Thì nghĩ là nó ăn nhiều sầu riêng quá Nên khó tiêu Đầy hơi rồi mới ói nhiều vậy đó Em lấy cho dầu gió cho nó sức Rồi cái em đi nấu cơm chiều Đang nấu cơm với bếp Em nghe thằng Đạt tiếp tục ói nữa Em mới chạy lên coi Thấy mặt mà nó tái xanh luôn Nó nhìn em Rồi nó chỉ vô chỗ cái đống ối Em nhìn xuống thì thấy nó ói ra toàn là sầu riêng Trong đó còn lợn cỡn máu cục ly ti nữa Em mới giật mình Thấy lo quá các em chạy đi mua thuốc cho nó uống Mà khổ cái bữa đó trời còn mưa lắc rắc Đường thì trơn trượt Mà đường trảy toàn là đường đất hoàng nguèo đó chứ Từ nhà chạy ra tới tiệm thuốc tây Bận đi bận về mất gần 40 phút á Bởi vậy em đi khá là lâu Lúc mua thuốc về tới nhà Em thấy đạt nó đã nằm sải lai trên giường rồi Kêu cỏ nào cỡ nghe Nó cũng không tỉnh Lo quá em chạy qua chú Hiệp Kể tình trạng của nó cho chú nghe Nhưng mà em không có dám kể là hồi trưa nó ăn sầu riêng ở rảy của chú nha Em chỉ nói không biết nó ăn trúng cái gì mà ói từ trưa tới giờ luôn Chú mới kêu em đưa nó vô bệnh viện đi để chú qua phụ cho Sau khi thăm khám thì bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu quá Bác sĩ truyền nước và để thuốc cho nó uống Hồi sau thấy nó khỏe lại đó thì bác sĩ cũng cho về Sau khi về nhà nó không còn ói với đau bụng nữa Em cũng đi nấu cháo cho nó ăn Uống thuốc này kia xong rồi đó Thì anh em đi ngủ Cho tối nửa đêm Thằng Đạt tự nhiên nó bật dậy Làm em giật mà thức theo Rồi nó đi một hơi ra khỏi buồn Em nghĩ cháu nó đi vệ sinh quá Em cũng học để ý nhiều đâu Mà nhắm mắt ngủ tiếp Đàn thiêu thiêu ngủ Thì em nghe tiếng động sau bếp nha Biết là thằng Đạt nó xuống bếp ăn Nên em đi xuống tính kêu nó hâm lại nồi cháo đi Cho nóng đi trẻ ăn Để ăn lạnh bụng mắt công ói nữa đó Em xuống thấy nhà bếp tối thui à. Em mới bật đèn lên. Thì thấy nó đang đứng cắm mặt vô nồi cơm trên bàn. Bóc cơm ăn ngon lành luôn. Kế bên nó là nội cháo hồi chiều á. Nó cũng ăn hết sạch rồi. Thấy em đi lại. Nó cũng hổng thèm nhìn luôn. Mà cứ cắm đầu ăn. Em hỏi nó. Mày muốn ăn cơm sao không kêu tao dậy hâm nóng cho. Đang bệnh ăn uống vậy không tốt đâu. Nó ngước lên nhìn em rồi trả lời. Đói. Còn nó cúi xuống bóc cơm ăn tiếp Nghe nó trả lời trống không vậy Còn xưng hô là mày tao ở thấy kỳ kỳ à. Em tính hỏi nó sau nay nói chuyện ngộ vậy Nhưng em nhìn thấy thái độ với cách nó Lấy cái tay nó bóc cơm ăn á, Giống như là bị bỏ đói lâu ngày vậy Tự nhiên lúc đó da gà em nổi lên cột cột vậy Nhìn nó mà em thấy sợ Nên em đi vô buồn ngủ luôn Em nằm suy nghĩ Sao đạt là ăn uống như ba vậy Mới hồi chiều còn ói lên ói xuống Đưa vô bệnh viện Mà bây giờ đó nó ăn gì như chết đói vậy Suy nghĩ tới đó em thấy sợ rồi nha Lỡ như thằng Đạt nó bị ma tà Vì ám thiệt đó sao Nhà giờ chỉ có hai anh em thôi Em mà không lo cho nó Rồi lỡ nó có chuyện gì thì sao Nghĩ nhiều đó Em mới tính xuống bếp kêu nó Ai về đâu lúc em đi tới tủ quần áo Ở nhà sau đó Thì thấy thằng Đạt đang đứng đó nhìn vô cái kiến trong tủ Thường thì tủ quần áo hay có cái kiến bự Mỗi lần rọi kiến đó Là nhìn thấy được nguyên người luôn Mà lúc đó trong nhà không có bắt đèn sáng Chỉ có ánh đèn lờ mờ Của mặt trăng ở ngoài cửa sổ nó chiếu vô thôi Mà thằng đã nó cứ đứng Nghiêng qua nghiêng lại trước cái kiến Trời cười lên thế thế vậy Trời đó ơi thấy cảnh đó Em muốn đứng tìm tại chỗ luôn Lúc đó em không còn tâm trí đâu Mà nghĩ tới chuyện kêu nó nữa Em quay đầu đi một hơi vô buồn Trùm mền từ đầu tới chân Miệng thì niệm Phật liên tục Trời ngủ quên hồi nào không hay Sáng mở mắt ra Em thấy anh Đạt nó nằm ngủ kế bên Nó vẫn ngấy lớn như mọi ngày nha Nhớ tới chuyện hồi hôm đó Em mới kêu nó dậy hỏi Thì nó trả lời là Hồi hôm này nó ngủ có ăn uống gì như lời em nói đâu Em có kể cỡ nào nó cũng không tin Nó còn nói em nằm mơ thấy bậy bạ Tưởng tượng này kia Chứ trên đời này làm gì có ma à, Theo áp người Hồi đó giờ nó chưa thấy con ba ra làm sao hết á Thấy nói hoài cũng vậy à Em mới bỏ đi nấu cơm ăn Để chuẩn bị đi làm Xuống dưới bếp mở nồi cơm ra Thì thấy cái nồi bốc bồi thiêu nhớt Cơm thì rất dương dãi trên bàn Tức quá em mới kêu nó xuống Chỉ cho nó coi Rồi kể lại chuyện hồi hôm lần nữa cho nó nghe Thì lần này á, nó nổi quạo wow với em Nó nói cho Trời ơi chắc bèo rừng hay chuột bò đó, Nó vô ăn Không phải em À, đừng có nói tàu lao hoài Nó nói vậy thì em cũng bó tay im lặng luôn Cơm nước xong Thì em đi rảy của chú Hiệp làm Thằng đã còn mệt Nên nghỉ thêm bữa nữa cho thiệt khỏe Bữa sau mới làm Em tính đi qua chú Hiệp Để kể lại chuyện Đạt hồi hôm Có những hành động lạ cho chú nghe Nhưng lúc qua nhà chú thì gặp thím Bà nói là chú đi đám cưới Bà con xa rồi Tới chiều tối mới về Vậy cái thôi Em cũng không có kể với thím Mà đi ra rảy làm Chiều đi làm về, thằng Đạt nó nấu cơm sẵn đợi em về ăn. Thấy nó trở lại bình thường, đó, em cũng mừng. Hai anh em ăn uống xong xuôi thì trời tối rồi, đi ngủ sớm, lấy sức còn mai đi làm đó Nửa đêm âm thức rồi về sinh, quay qua hỏng thấy thằng Đạt đâu. Coi điện thoại rồi, thấy một giờ khuya rồi. Em nhớ tới chuyện hồi bữa trước, mới đi ra ngoài kiếm đó Xuống bếp thấy nó đang bóc cơm ngủ trong nội ăn, y chang như bữa trước vậy. Em nhớ tới lời nó nói Trên đời không có ma đâu Nên sẵn đang cầm điện thoại đó Em chụp hình lại liền Tính sáng cho nó coi Nhưng mà trời tối quá Em thì không có dám bật đèn Sợ nó phát hiện Em mở đèn flash trong điện thoại ra chụp Vừa chụp được tấm thứ hai à Thì nó quay lại nhìn Hơn là em nhanh tay giấu cái điện thoại trong túi quần rồi Lúc đó sợ lắm Mà em ráng giả bộ hỏi nó Ăn cơm sao không bật đèn Lần này nó không trả lời Mà cắm mặt xuống nồi cơm bốc ăn tiếp Thấy ớn quá Cái em mới đi vô trong buồn nằm Tới đâu 3 giờ sáng Dẫn hổng thấy thằng Đạt vô ngủ Em mới đi ra kiếm nó Thấy cửa sao mở tắt quát luôn Em bật hết đèn trong nhà ngoài sân Rồi xệch đèn pin đi vòng vòng ngoài hè kiếm luôn Nhưng hổng thấy nó đâu Lúc này thấy sợ rồi Em mới chạy qua bên nhà chú Hiệp Kêu cửa trực kể cho chú nghe chuyện của thằng Đạt Chú Thiếm mới nhờ thêm vài người ở gần đó phụ em đi kiếm. Bữa đó tính luôn em là hết thảy 5 người. Kiếm tới đầu 6 giờ sáng mà không thấy nó đâu. Đang lúc không biết làm sao thì ông bười gọi. Ông nói chiều mai ông lên tới. Kêu em mai nghỉ làm sớm đi, ra bến xe trước ông. Ông hỏi hai đứa em làm tới đâu rồi. Sẵn đó em mới kể hết chuyện của đà cho ông nghe. Nói nó đi đâu mất từ khuya tới giờ. Em vừa kể dứt câu thì bên kia điện thoại ông la lớn. Trời đất ơi sao tụi bay dám ăn sầu riêng bên rảy anh Hiệp. Bộ lúc qua làm đó nó không dặn bay là sầu riêng bên đó không có ăn được hả. Nói rồi ông Mười kêu em đưa điện thoại cho chú Hiệp. Hả không biết ông nói gì chú. Mà khi tắt máy chú quay qua trợn mắt nhìn em trời nói lớn chứ. Tao đã dặn tụi bay 5 lần 7 lượt không có được ăn sầu riêng ở đó rồi. Sao tụi bay không nghe. Em chưa kịp trả lời nữa. Thì chú Hiệp mới kêu mọi người đi ra góc sầu riêng bên rảy của chú á, kiếm thử coi Coi thằng đã có ngoài đó không Bắt đầu ở đây nè mới kéo nhau đi Tối nơi thì thấy hằng Đạt đang nằm bất động dưới góc sầu riêng á Chú Hiệp mới kêu mọi người đưa nó về liền Về tới nhà em kêu cỡ nào cỡ nông tỉnh Chú Hiệp thấy vậy đó mới đi ra sau nhà Hái ít lá dầu tầm ăn vô giả nhuyễn Lấy nước đổ vô trong miệng đó. Khoảng 5 phút sau nó tỉnh dậy nha Đợi một hồi cho nó thiệt tỉnh táo Em mới hỏi chuyện Lúc đó nó mới kể là hồi hôm Đang ngủ thì nó bắt dễ sinh Đêm đó là trầm Trời có trăng Cũng khá là sáng đó Nên nó mở cửa nhà sao ra ngoài để giải quyết Đi xong tính vô nhà ngủ tiếp Thì nó thấy em đi lửng thẫn trước mặt nó Nó mới hỏi em là Ủa giờ này không ngủ còn đi đâu vậy Nó thấy em không trả lời Mà cứ đi hoài về đằng trước Nó mới đi theo em Vừa theo vừa kêu tên em Nhưng mà hình như là em không nghe hay sao đó Cứ đi hoài đi hoài Nó nói lạ là nhìn em đi ấy, Cũng như là bình thường Đâu có chạy đâu Mà không hiểu sao nó đi theo thiệt nhanh Vẫn không kịp em Nó đi theo em một hồi thì không thấy em đâu Mà nó nghe mùi sầu riêng thơm nực nồng Định hình nhìn kỹ lại Thì nó đang đứng dưới góc sầu riêng Bên trảy chú Hiệp ấy. Chưa hiểu chuyện gì Thì nó nghe hướng trên cây sầu riêng có tiếng kêu là Đạt Thì theo phản xạ Nó nhìn theo hướng kêu thì trời ơi Nó thấy có một người đang treo cổ Tòn ten trên nhánh sầu riêng Hai tay người đó thì dũi thẳng Còn tóc thì xỏa dài Che kính hết khuôn mặt Rồi tự nhiên gió ở đâu thổi tới Làm cho thân hình người đó đung đưa qua lại Thấy cảnh đó thì hồn dí Nó bay đi đâu mất tiêu rồi Rồi xỉu luôn tại chỗ Không còn biết gì nữa Nghe nó kể xong Em mới nhắc lại cái chuyện mấy đêm trước Rồi cái đưa tấm hình chụp lại được cho nó coi. Lúc đó nó càng sợ hơn nữa. Mặt mài tái xanh luôn. Vậy là nó bị ma xuôi khiến dẫn dắt thiệt kìa. Lúc này chú Hiệp nhìn nó dẻ mặt nghiêm túc lắm. Chú hỏi chứ. Sao mày không nghe lời chú? Dám ăn sầu riêng bên trảy của chú hả? Thấy chuyện này không đơn giản nên em hỏi chú. Bộ có vụ gì ở góc sầu riêng đó làm sao? Thì chú nói chuyện này xảy ra trước khi chú về. Nên chú chỉ nghe người trong xóm kể lại thôi. Chuyện đó vợ chồng nhà chị Hiền là rõ nhất. Do hồi trước chị Hiền hay qua lại với chủ cũ, của biến trảy chú đang làm nè. Nói trò chú nhìn qua anh Phong, tức là chồng chị Hiền đó, cũng đang có mặt ở đó để phụ đi kiếm đạt. Anh Phong như hiểu ý mới kể, là anh có nghe chị Hiền vợ anh kể lại. Khoảng đâu 9 năm trước, ấy, khi chú Hiệp chưa có vậy đó, thì chủ trảy đó là ông Năm. Ông bà Năm thì có đương trai duy nhất tên là Lâm. Anh làm tài xế xe tải, chuyên chở cát đá cho công trình xây dựng. Công việc của anh đi làm từ sáng tới chiều tối mới về nhà. Thì lúc đó anh Lâm có quen với một cô gái, là người dân tộc. Chị tên là Anu. Chị nu con đợi chồng và một đứa con gái nhỏ 3 tuổi. Chồng có chị mất do một lần cưa cây trong rừng bị tai nạn. Sau này nè, chị qua trảy làm bướng cho gia đình ông Năm thì gặp anh Lâm. Chị Nu rất là đẹp luôn. Nước chị hơi ngăm, mắt chị to tròn, dáng người cao ráo, mà đặc biệt là chị cười rất là có duyên. Cho nên khi anh Lâm tiếp xúc vài lần đó thì anh đã đem lòng thương chị. Sau thời gian tìm hiểu thì hai người quyết định về chung một nhà. Nhưng khi anh Lâm nói với ông bà Năm là muốn cưới chị Nu đó thì ông bà nhất quyết ngăn cản, không cho anh lấy chị. Cái lý do anh là con trai bối lớn mà lấy người đã qua một đời chồng. Lại có con nữa Nên ông bà cấm cản anh Thuyết phục cha mẹ mình hoài không được Nên anh bỏ nhà về ở với gia đình chị nu luôn Bên gia đình chị thì cuộc lại nha Cha mẹ với em út của chị rất là thương anh Ở được vài tháng Thì ông bà Năm tìm tới nhà chị nu Ông bà kêu anh về Hứa là cho hai người ở với nhau Ông bà Năm thì chỉ có mình anh nè Bây giờ trời không chịu đất Thì đất phải chịu trời thôi Nghe vậy anh rất là mừng mà quay về nhà. Sau khi cưới thì ông bà Năm cũng chấp nhận cho chị đem theo con gái về nhà anh ở. Cưới được hơn tháng đó thì cũng do mùa điều. Anh Lâm thì ngày nào cũng đi làm. Ở nhà chỉ có ông bà Năm với chị nu thôi. Ông Năm thì rất là dễ tính, cũng thương con dâu. Còn bà Năm đó thì ngược lại. Bà bắt đầu kiếm chuyện bắt lỗi bắt phải. Thấy chị có con nhỏ Nhưng bà không thông cảm Mà bắt chị phải dậy sớm lo nhà cửa Xong rồi đó Phải ra rảy làm việc Phụ giông Năm Mặc dù cũng có kêu người tới làm Nhưng bà Năm bắt chị phải ra làm vậy đó Khi chị đi làm Thì không có ai giữ con Chị mới gửi con cho bà Năm coi dùm Thì bà thang là Con chị quậy quá Phá quá Bà thì đau nhức xương khớp không có giữ nó nổi Bà kêu chị cổng nó sau lưng Theo ra rảy đi Vừa làm vừa giữ Tức là cách mà những người dân tộc Họ hay điệu con đi theo ra rảy đó ha Thì mẹ chồng đã lên tiếng vậy rồi Chị cũng đâu có dám nói gì đâu Mà làm theo lời Bà còn dặn chị đó ha Tranh thủ làm tới 4 giờ chiều Vô nấu cơm cho cả nhà Với lại mấy người làm á, người ta ăn Bà đài ả chị dữ lắm luôn Nhiều khi chị đang làm ngoài rảy Bà kêu giật ngụt chị vô Là chị phải vô nha, không có dám cãi Lúc thì nấu nước cho bà tắm Lúc thì mua hủ tiếu cho bà ăn Bà thang mệt ăn cơm không nổi Lúc thì pha ly cà phê Chị nu thì không biết chạy xe máy Chị biết đi xe đạp thôi Mà quán xá thì ở xa Đâu có gần đâu Mỗi lần chị đi mua khoảng 3 số Vậy đó mà về tới nhà bà còn chê chị chậm chạp Tính tình chị vốn hiền lành mà Nên mẹ chồng sai gì Chị đều làm theo để vui lòng mẹ chồng Dù cho ông Năm với anh Lâm á Có nhiều lần khuyên bà rồi Kêu là đừng có khó khăn với chị nữa Bà nghe bà nói do bà thương con dâu như con ruột Mới dạy cho chị quán xuyến chuyện nhà từ trong ra ngoài Sau này ổng bà mất rồi Thì già cửa đất đai cũng là của vợ chồng chị hưởng chứ ai Bà nói được cái miệng Chứ càng ngày bà càng quá quắc với chị Hãy làm xong hết mùa điều Thì chị lại đi làm cỏ rảy rồi cào lá Chăm sóc dường điều Làm xong rảy nhà Thì bà năm Lãnh Công làm mấy rảy kế bên Ai muốn gì thì bà đều nhận cho chị. Những lúc chị đi làm cho người ta thì chị gửi con cho ông Nam giữ dùm. Bữa nào ông mắc công chuyện thì chị xin với chủ cổng con theo làm. Bà Nam không có bao giờ coi con phụ chị đâu. Vậy đó chứ tiền chị làm ra đó ha. Bà đều lấy hết. Bà nói là giữ dùm cho chị. Khi nào cần bà trả lại cho. Thấy hoàn cảnh chị nuôn vậy đó ai cũng thương. Anh Lâm mới đậu thấy mẹ mình khó khăn, còn lên tiếng bên giật vỡ. Nhưng mà về lâu về dài đó, thì anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nửa năm sau, anh Lâm bắt đầu thay đổi tính tình. Đi làm về là anh đi chơi tới khuya luôn. Những ngày cuối tuần không có đi làm, thì xách xe đi chơi từ sáng tới tối mới vậy. Tiền bạc anh làm cũng không có còn đưa cho chị như trước nữa. Nhiều khi anh còn hỏi mượn tiền chị nữa. Chị cũng có hỏi tiền anh đi làm đâu hết rồi. Thì anh lớn tiếng nạc chị nó đàn bà gì mà thầy lai like. Ở nhà ăn bám chồng Còn bà đặt kiếm chuyện hỏi này hỏi nọ Đi thôi Về tới nhà thấy mày là phát chán à Nhìn như bà thiếm sáu chục vậy Số ta bởi đúng xuôi luôn mới lấy mày đó Anh nói vậy đó Nói rồi anh lại bỏ đi tiếp Mấy khúc đó chị chỉ biết khóc thôi Chị có làm mà Đâu có ăn bám anh đâu Sao anh nói vậy Buồn quá, chị hay qua bên nhà chị Hiền ở gần đó chơi. Từ lúc chị về đó làm dâu, chị không có tiếp xúc nhiều với ai. Chỉ có chị Hiền là thân thiết với chị thôi. Nên có chuyện vui chuyện buồn vậy đó, hể có thời gian rảnh là chị qua chị Hiền để tâm sự. Bữa đó chị nu bị bệnh, sốt cao. Đi làm không nổi, chị mới nằm trong phòng. Đang mê mang thì chị nghe tiếng con gái chị khóc ré lên. Biết có chuyện rồi nên chị ráng bật dậy đi ra ngoài coi. Khi đi lên nhà trên Chị thấy con gái chị đang nằm khóc dưới đất Ngay cái bàn trà Kế bên là cái ghế đẩu ngã xuống đất Bánh kẹo thì rớt xuống dương dãi luôn Còn mẹ chồng chị đang ngồi trên bàn Ăn bánh coi tivi Thấy con nhỏ khóc vậy đó Mà bà không có đỡ nó lên nha Nhìn là chị biết con nhỏ bị té Từ trên ghế té xuống Chị mới chạy lại đỡ nó lên Hỏi nó sao bị té Thì đó vừa khóc vừa chỉ ta về hướng bà Năm Rồi bạp bẹ nói là bà đẩy con Trời ơi chị còn chưa kịp phản ứng nữa Thì bà năm chuỗi rùm trời luôn Bà nói chứ Mày không biết dạy con Để nó mất dạy hả Dám trèo lên bàn bóc bánh nó ăn Tao thấy nó hổn tao không có ưa Tao mới đẩy nó té đó Trời sao mày làm gì được tao Trời đất ơi chị chưa có nói tiếng nào luôn Mà bà làm vậy đó Chị cũng không dám nói gì Chỉ cúi xuống dọn dẹp sạch sẽ Rồi dẫn con gái đi vô phòng Khoảng nửa tiếng sau thì con gái chị nó cứ đưa tay ôm đầu khóc Rồi nó ói mửa liên tục luôn Chị mới coi thử thì thấy đầu của con nhỏ bị sưng một cục chà bá Nó bắt đầu coi giật mạnh Sợ quá chị mới ôm con chạy ra nhờ bà Năm chở đi bệnh viện Giờ ở nhà lúc đó chỉ có bà Năm với chị thôi Bà chị thì không biết chạy xe máy Nên buộc lòng là phải nhờ bà Lúc chị nhờ giả thì bà trả lời cho Con nít bệnh chặt chuyện bình thường Xe đạp đó, bay đi mua thuốc cho nó uống đi Trời nắng vậy đó, kêu tao chở đi Bọn muốn tao mở lên tăng sông chết hay gì Chị có năng để cỡ nào, bà cũng không chở Mà bà còn chủ chỉ um sầm Linh tính của người mẹ mách bảo là Con mình có chuyện hỏng lành nè Chị mới làm liều chạy qua nhà chị Hiền Nhờ chị chở hai mẹ con vô bệnh viện Qua đó chị phải ngồi đợi cả tiếng luôn Thì chị Hiền mới đi trảy về tới Chị kể lại mọi chuyện chị Hiền nghe thấy tình hình con nhỏ hỏng ổm rồi, lúc này nó cứ ngủ li bì, kêu hoài không dậy. Chị tức tốc chở hai mẹ con đi liền. Tới nơi thì con nhỏ ra máu lỗ tai. Bác sĩ đưa nó đi cấp cứu liền nhưng hổng kịp. Nó đã mất trong lúc cấp cứu do bị chấn thương sọ não. Khỏi phải nói, nghe tin con mình mất đó, chị nุ xỉu lên xỉu xuống. Cũng may là có chị Hiền ở đó nên có có người phụ giúp chị đưa xác con gái về. Lúc đó có mặt ông bà Năm, anh Lâm với chị Hiền Chị nu mới hỏi bà Năm là Sao mẹ đẩy con của con té Bây giờ nó chết rồi đó Sao mẹ ác với nó quá vậy Nó mới có 3 tuổi rồi, nó không biết cái gì đâu Thấy có mặt nhiều người thì bà chối Bà nói là con nhỏ tự té Rồi bà ngồi gần đó không kịp đỡ Chứ bảo hoàn toàn không có xô đẩy nó Lúc đó chị tức quá chị mới nói Rõ ràng hồi trưa mẹ nhận là mẹ đẩy con nhỏ té Bây giờ lại không có Bà nghe tôi đó bắt đầu bà chửi để phủ đầu chị Không cho chị nói thêm nè Chị tức nước dở bờ mới cãi lại bà Rồi đem xác con gái về nhà ngoại Rồi ở luôn bên đó Sau khi gia đình chị biết chuyện Đòi đi thưa bà Năm Nhưng nghĩ lại không có bằng chứng gì Nên im lặng cho qua Chị về ở được nửa tháng Thì bữa đó anh Lâm đi qua năn nỉ chị về nhà ở với ảnh Còn hứa là sẽ ra ở riêng để chị không phải làm dâu cha mẹ chồng nữa. Mới đầu thì cha mẹ chị không có cho chị về đâu. Nhưng anh Lâm ngày nào cũng qua khóc lóc. Thêm nữa chị phát hiện được chị có thai gần 2 tháng. Rồi. Nên chị đồng ý về với anh cho con có đầy đủ cha mẹ. Thấy chị có bầu thì cha mẹ chị cũng không có ngăn cản nữa. Bỏ qua hết chuyện cũ để chị về. Thấy chị về thì ông Năm rất là mừng. Còn bà Năm đó thì thái độ của bà không khác gì lúc trước. Bà còn hỏi chị chứ? Chịu về rồi hả? Hơ, tưởng sao? Làm eo, làm giá, giờ cũng tròi đầu về à? Nói xong bà liếc chị nu một cái rồi bỏ đi. Ở được mấy bữa thì chỉ có hỏi anh chuyện ra riêng. Anh mới trả lời là để từ từ để anh tính. Anh Phong nói trưa bữa đó chị hiện đi mua đồ về. à Thì thấy anh Lâm đang chở chị nu trên xe Chị nu gục mặt Còn bà Năm thì ngồi sau ôm chị Chị hiện đoán là chị Nhu bị cái gì đó Nên họ đưa chị vô bệnh viện Mấy bữa sau gặp ông Năm Chị hỏi thăm thì biết là Chị nu bị bệnh nên nằm viện mấy ngày nay nè Mới về nhà hôm qua Nghe vậy chị mới đi qua thăm chị nu Thấy chị nu nằm trên giường Mặt mài bầm tím Còn bà Năm thì đang dưới bếp nấu cơm Vừa nấu bả vừa càm ràm chị nu Bà nói chứ, đàn bà gì mà có chuyện sanh đẻ cũng không nên nữa. Giờ nằm đó bắt bà cơm bưng nước trót. Chị Hiền mới cất tiếng hỏi. Dì Năm, làm gì đó dì Năm. Bà thấy chị qua thì mới im, không nói nữa trời bỏ đi ra ngoài. Chị mới đi lại giường hỏi thăm, thì chị nu á, vừa khóc vừa kể. Sáng bữa đó, chị đang mần cá nấu cơm. Thì bà Năm xuống bắt chị đạp xe đi mua cho bà tô hủ tiếu. Chị mới nói là chị đang lỡ tay làm mấy con cá. Làm xong rồi chị đi liền. Chị nói con vậy thôi đó. Mà bà chạy lại cầm rổ cá hất ra sân. Rồi chửi chị những câu tục tiểu. Tức quá mới cãi lại. Rồi giựt cái rổ trên tay bả Tính đi lượm lại mấy con cá đó. Vậy mà bà la làng lên. Nói chị tính đánh bà. Anh Lâm đang ngủ trong phòng. Nghe vậy chạy ra. Chưa hỏi đầu đuôi ra sao đó. ảnh tán cho chị mấy bạc tay. Chị giận quá mới quay qua đẩy anh Lâm ảnh mất đã té xuống đất bị té nên ảnh nổi máu điên lên đúng dậy đưa chân đạp vô bụng chuyện cá như trời gián chị lúc mà chị té xuống đất là chị đau bụng báo ở dưới chảy ra quá trời hai người họ mới quảng hồn đưa chị đi bệnh viện bác sĩ khám thì cho biết là chị bị sảy thai phải nằm lại mấy ngày ở bệnh viện để theo dõi kể xong chị khóc như mưa vậy chị nói chị có hai đứa con Mà chị không có bảo vệ được đứa nào hết. Giờ chị chim muốn chết cho xong thôi. Sống làm gì mà chồng không thương. Rồi bị gia đình chồng ghét bỏ nữa. Chị Hiền mới ăn ủi Khuyên chị nên bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Mất con thì cũng còn cha mẹ mình. Ngu dã gì mà chết. Lát sau chị cũng về. Vậy mà qua sáng bữa sau. Chị hay tên là chị Nu treo cổ tự giận chết. Trên cây sầu riêng ở ngoài trảy của ông Năm. Nghe một cá chị Hiền bàn quà hỏng tên luôn Mới bữa trước còn nói chuyện chị Nu Vậy mà bữa nay đó chị mất rồi. Đòi người đúng là vô thường thiệt đó Đám ma chị Nu Chị Hiền cũng có qua thắp nhang rồi phụ đám Sau khi qua đám mấy bữa Thì bữa đó ông bà Năm đi ra chảy làm cỏ Làm được hồi cái ông Năm đi vô trong Lấy bình nước ra uống Thì trời tự nhiên mưa lớn nha Bà Năm tính chạy vô mà không kịp Nhìn qua thấy cây sầu riêng có tàn cây bự Bà mới chạy lại Đứng dưới góc sầu riêng đục mưa đỡ Chừng nào tảnh mưa thì vô nhà Nhưng mà mưa càng ngày càng lớn Thêm phận gió mạnh nữa Nên nhánh sầu riêng trên đầu bả gãy ngang Rớt xuống đè trúng Làm bà xỉu luôn tại đó Lúc bà còn ý thức Bà thấy lờ mờ chị nu Đứng trước mặt nhìn bà Tóc chị xóa ra bù xù Để qua hai bên Nhìn bà bằng hai con mắt thấy ghê lắm Vậy là bà hết biết gì luôn à Khi tạnh mưa rồi Ông Nam mới đi ra Thì thấy bà dưới góc sầu riêng bị nhánh cây đè lên người Mặt mà người ngộm trầy trụa máu me tùm lum Ở bới tức tóc đưa bà đi bệnh viện Bác sĩ cho hay là Bà bị liệt nửa thân dưới Do bị cây đè Thêm phần nằm ngoài mưa quá lâu nữa Lúc tỉnh dậy Miệng bà bị méo bên Nói chuyện nghe hỏng rõ như trước Khó khăn lắm bà mới kể lại được Trong năm nghe mọi chuyện Từ đó về sau thì mọi sinh hoạt của bà Phải có người bỏng ẩm Hai tháng sau Bữa đó anh Lâm đi làm về Người ngợm bầm dập Cánh ta còn băng cục nữa Ông Năm hỏi thì anh khai thiệt là Anh ăn chơi cờ bạc để đớm hơn năm nay rồi Thiếu nợ bọn cho dai Lãi mẹ đẻ lãi con gần 700 triệu Bây giờ họ đòi Không có tiền trả Cái họ chặn đường đánh cảnh cáo Họ nói kỳ hẹn hai tuần nữa Nếu không trả đó họ chặt tay anh Nói xong anh khóc lóc Xin ông Năm cho tiền trả nợ Bà Năm nằm gần đó nghe Thì tự nhiên bà làm mệt Thở không nổi Nên ông Năm đưa bà đi bệnh viện Sau khi khám bác sĩ báo là bà bị hẹp van tim Nên máu không có lưu thông lên được Bây giờ cần phải mổ gấp Để nông vanh tim ra cho bà Mà chi phí thì lên tới mấy trăm triệu Ông Năm gom hết tiền dành Dậm lại cũng không đủ nữa Ông đành kêu người bán trảy, bán nhà để có tiền lo cho bà Năm Với lại trả nợ cho anh Lâm Rồi cả nhà dọn đi chỗ khác Sau chuyện đó, người trong xóm hay tin Ai cũng nói là gia đình bà Năm gặp quả báo Tại vì đối xử quá ác với chị Nhu đi Qua lời giới thiệu của người bạn Thì sau này nè, chú Hiệp mới tới mua trảy Rồi sửa sang lại nhà cửa để ở Lúc chúng mới về đó, cũng nghe hàng xóm kể lại Nhưng chú thiếm hổng sợ Tại vì chú nói mình không có chọc ghẹo chị nu Thì chị cũng không có ghẹo mình đâu Lúc đầu chú làm trảy Tới mùa điệu chú cũng kêu người tới phụ Cái năm đầu tiên chú thu hoạch điệu Có hai vợ chồng kia ở gần chợ tới làm Hai vợ chồng thấy sầu riêng trụng mấy trái dưới đất Nên lượm ăn Chiều về cũng bị ói mửa giống y như là thằng Đạt vậy Tối ngủ thấy một người đàn bà treo cổ trên cây sầu riêng Bà lạ là hai vợ chồng bị cùng một triệu chứng luôn Ối rồi đau bụng y như nhau vậy Thấy bột giấc mơ giống nhau luôn Lúc đó họ mới nhớ tới chuyện chị Nu treo cổ trên cây sầu riêng Nghĩ chắc chắn là hồn ma chị rồi Hai vợ chồng mới kể cho chú Hiệp Xin chú là cho họ đem bánh trái ra đó thắp nhang cúng cho chị Nu Nghe thì chú Hiệp cũng đồng ý Khi họ ra thắp nhan xin lỗi hồn ma chị Nu xong Thì không thấy gì lạ nữa Cũng không còn bị bệnh nữa Bắt đầu họ mới đi đồn là hồn ma chị nu cư ngụ ở góc sầu riêng. Chị Linh dữ lắm. Thấy mà cúng cái là hết liền. Nhiều người thì tin. Họ sợ không dám đi tới đó. Còn người hổng tin đó thì dẫn tới lui bình thường. Trong đó có chú ba. Chiều bữa đó, ổng nhậu chung với mấy ông ở xóm. Lúc nhậu có người nhắc tới chuyện hồn ma chị nu. Chú ba ổng mới cự mấy người đó nói là nói chuyện tào lao. Ổng hổng tin có chuyện đó. Để nhậu xong đi. Tối nay nè, ổng tới đó leo lên cây kiếm hồn ma chị nu Cho biết con ma ra làm sao Mấy ngồi trong bàn nhậu nghe vậy mới khuyên ổng Trời ơi, có thợ, có thiên, có kiên, có lành Tin vẫn tốt hơn không? Đừng làm bậy Không biết ổng nghe không nữa Mà ổng ngồi cười kha kha rồi nhậu tiếp Tối đó khoảng 10 giờ đêm Đang ngủ trong nhà thì chú Hiệp Nghe mấy con chó của chú sủa in ỏi ngoài chảy Chú mới đi theo hướng đó coi thử tới góc sầu riêng thì nghe tiếng người la lớn chứ. "Ma! Có ma! Cứu tôi với, ma!" Chú mới trọi đèn pin thì thấy chú ba đó đang nằm ôm một bên chân, vừa la vừa lót. Thấy chú hiệp thấy chú ba ổng kêu cứu quá trời. Chú hiệp mới cõng ổng vô nhà thì kể. Lúc chịu đi nhậu, mấy người nhậu chung có nhắc chuyện hồn ma trong cái sầu riêng á, ổng không tin. Nên đợi tối ổng ra đó coi thử. Tới nơi đứng dưới đất trọi đèn pin nhìn lên Thì thấy cây cối cũng bình thường Ông mới leo lên cây kiếm thử Để coi mặt mũi con ba ra làm sao Ai yeah, dè Ông cầu được ước thấy Lúc ông leo lên ngậm một cái đầu đèn pin Vô trong miệng để cho tiện leo cây đó Leo được một khúc Thì ông nghe nhánh cây trên đầu trung lên xào sạc Lúc đó ông cũng ớn Mà ráng trọi đèn pin lên nhìn Thì trời đất ơi Ông thấy có người đang treo cổ Đung đưa qua lại trên đó Tóc tay nó sỏa dài xuống Mà trùng hợp là lúc đó Gió không biết ở đâu thổi ngang qua Làm cho tóc người đó bay lên Hiện rõ khuôn mặt của chị nu Ông nói ngộ là đèn pin á Thì cũng đâu có sáng gì mấy đâu Mà sao khuôn mặt chị Nhu hiện rõ mà một luôn Nó sáng kiểu sáng trắng luôn á Lưỡi thì thề dài đỏ tươi Rồi cái đèn pin tắt tối thui Ông mới quảng hồn buông tay Té từ trên cây xuống Sợ quá Ông tính đứng dậy bỏ chạy Mà một bên chân ổng đau dữ quá Không ngồi được ổng mới la làng lên đó hơn là có chú Hiệp phát hiện cổng vô dùm Chứ không ổng ở đó ăn hồi Chắc ổng sợ tới chết luôn quá Chú Thiếm Hiệp Mới lại coi thử chân ổng Thì ổng không có nhúc nhích được Đụng vô là ổng la làng không Chắc là bị gãy chân rồi Nên chú Hiệp chạy qua nhà ổng cho hay Rồi phụ con ổng chở vô bệnh viện Đúng thiệt là chân ổng bị gãy Nên phải bó bột nằm chỗ cả tháng luôn Từ đó về sau là ổng không có còn dám nói về về chuyện đó nữa Thấy trọng trảy mình có ma vậy đó Nên vợ chú kêu mướn người tới đốn bỏ cây sầu riêng đi Thiếm nghĩ đơn giản là hồn chỉ nu lúc chết trên cây Thì chị coi đó như nhà chị Nếu bây giờ không còn nhà nữa Thì chị sẽ đi Nghe thiếm nói cũng có lý Nên chú kêu người tới đốn bỏ cây sầu riêng Chú phải đi qua huyện khác kêu người lạ tới đốn đó. Chứ gần đó ai cũng biết chuyện. Đâu có ai dám nhận đốn đâu. Hai bữa sau cũng có người tới đốn cây. Họ đi hai người. Thì đó là anh Vũ danh kỳ. Mới đầu anh Vũ leo lên. Mé hết nhánh bự cho gọn lại. Để khi đốn thân cây đó. Không có ảnh hưởng tới những cây điều xung quanh. Anh Vũ đang mé tới nhánh cây thứ hai. Thì tự nhiên anh la làng lên rồi té từ trên cây xuống. Mọi người đứng ở đó chạy lại đỡ anh dậy. Thì tay phải anh không có nhúc nhích được Anh rơn đau không Anh kêu anh kỳ lại rồi nó chứ Cái cây này không có đốn được Có trong nữ trên đó Hồi nãy tao mấy nhánh Tao nhìn lên trên đó Có người đàn bà tóc tay rủ rồi Ngồi đung đưa trên cây sầu riêng Tao chưa kịp hoàng hồn đó Thì bà đưa tay xô tao té xuống Rồi anh Vũ quay qua nó chú Hiệp là Hai anh không nhận đốn nữa Sau đó hai anh thu dọn đồ đi về Là từ đó về sau chú Hiệp không dám động vô cây sầu riêng nó nữa Dù cho nó có trụng trắng đất đi nữa Chú còn không dám ăn Em với anh Đạt nghe kể mà thấy ấn lạnh đó. Chú mới kêu nó mua trái cây ra đó Thắp nhàn xin lỗi trong hồn chị nu đi Em với Đạt cũng làm theo Ra đó nó xin lỗi chị Thấy thằng Đạt khỏe hơn Và tưởng đâu mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi Cho tới khoảng 8 giờ tối Thì thằng Đạt nó lên cân sốt ly bì Miệng cứ lãm nhãm là Đừng có bắt tôi Đừng có bắt tôi bà Lâu lâu nó là la hét lên là, là ma ma Thấy nó nói mới quá cái Em kêu nó dậy Nhưng có kêu cách nào đó Nó cũng không dậy Nó cứ nói mấy câu đó cho tới sáng luôn Sáng ra em chạy đi mua thuốc cho nó uống Nó ăn uống xong Thì không sốt nữa Mà nó cứ nằm tiếp trên giường hoài Kêu sao cô không dậy Thấy hỏng ổn Thì em mới chạy qua nói chú Hiệp nghe Chú với Thiếm mới đi qua coi Thì chú nói là Kiểu này phải đi coi thầy rồi Chứ tình trạng nó như vậy đó Không có được đâu Em mới hỏi chú biết thầy ở đâu hay không Nhờ chú dẫn em đi coi dùm Để bời thầy chữa bệnh cho ông Đạt Chú thấy nó như vậy đó em lo quá Chú nói nghe đầu bên kia suối có ông thầy người dân tộc Chuyên trị bệnh tà ma quấy phá rất hay Nhưng chú không biết nhà Đâu để chú đi hỏi mấy người trong xóm coi Coi ai biết chú chỉ dùm cha Nói rồi chú với Thiếm đi về Chiều lại khoảng 3 giờ Thì ông mười lên tới Em đi ra bến xe rước ông Trên đường về em vừa chạy xe Vừa kể lại mọi chuyện cho ông nghe Khi tới nhà Dành đạt nằm trên giường mà ông chỉ biết thở dài thôi Vừa lúc đó chú Hiệp qua tới Chú cho hay là Chú hỏi được nhà thầy rồi Sáng mai chú Tuấn ở xóm sẽ dẫn chú qua đó dùm Em nghe cũng mừng Mừng trong bụng dữ lắm Nguyên đêm đó em ngủ không được luôn. Chỉ mong mau tới sáng để đi qua nhà thầy. Sáng bữa sau em tính qua đi với chú Hiệp đó. Nhưng ông Mười kêu em ở nhà đi. Lo cho ông Đạt đi. Để ông với chú Hiệp đi được rồi. Nói rồi ông chạy xe qua nhà cùng đi với chú Hiệp danh Tuấn. Thì khoảng đâu 1 giờ trưa thì cả ba người về. Theo sau còn có ông già khoảng chừng 60 tuổi. Bặc độ dân tộc. Trên dai thì mang theo cái túi thổ cẩm. Đầu trọc. Nước da ông thì đen nhẽm mà. Ông đi chân không. Nhìn mặt mà ông rất là dữ tận. Ông nói tiếng kinh đó thì lơ lớ. Không có rõ gì mấy. Sau khi nhìn thằng Đạt xong á. Thì ông ấy móc trong túi thổ cẩm ra một cái ống tre. Bên trong là thứ nước gì đó. Ông đổ thằng Đạt lên rồi đổ vô miệng đó. Ông lấy một nhánh cây khô màu trắng. cỡ chiếc đũa ăn trong túi ra. Dén áo nó lên. Ông lấy nhánh cây dẻ dẻ khắp lưng đó. Khoảng chừng đâu 10 phút đó, Em nhìn bằng mắt thường thì không có thấy ông thầy vẽ gì hết Nhưng em đoán ông đang vẽ bùa chú lên lưng đó Bà chỉ có ông mới thấy được thôi Xong rồi ông đỡ nó nằm xuống Lúc này em nghe ông mời xưng hô với ổng Thì em mới biết ổng là thầy tù Ông quay qua nói với mọi người Cậu trai này bạn lớn Có tổ tiên theo độ Nếu không đã bị bắt đi rồi Nói rồi thầy kêu mọi người ngồi đợi Khi nào thằng Đạt tỉnh rồi á, Đưa nó ra góc sầu riêng Thầy giải quyết dứt điểm luôn Khoảng nửa tiếng sau Thì thằng Đạt tỉnh lại Mọi người có mặt ở đó ai cũng mừng hết Như là thầy tùa nói Mọi người cùng nhau đi ra cây sầu riêng Khi tới nơi thầy nhìn từ dưới lên trên Rồi thầy kêu thằng Đạt á, đứng gần gốc cây đi Thầy mới lấy trong túi thủ cẩm ra một gói giấy Lúc thầy mở gói giấy ra Em thấy bên trong có ít bột màu xám Thầy hớt hết gói bột đó thẳng vô cây sầu riêng Rồi thầy nhìn chậm chậm vô cây sầu riêng Đọc một tràng tiếng dân tộc Em nghe không hiểu gì Nhưng em đoán chắc là bùa chú gì đó Lúc đó thằng Đạt đang đứng bình thường Thì tự nhiên nó lăn lộn dưới đất Gào rú lên dữ dội luôn Giống như là nó đang bị ai đánh đau đớn lắm vậy đó Thầy tủa mặt bài hung dữ Nhìn nó cười nửa miệng Rồi thầy nói với nó bằng tiếng dân tộc Nó cũng nói lại bằng tiếng dân tộc luôn Được một hồi thì nó khóc lóc trừng gật gật đầu Nhìn thì ai cũng hiểu thằng Đạt đang bị nhập xác Nhưng không ai hiểu hai người họ đang nói gì Tại vì đâu có ai biết tiếng dân tộc đâu Tầm 15 phút sau Em thấy thầy phất tay Thì lúc đó thằng Đạt nó cũng ngã lăn ra đất ngất xỉu Thầy quay qua kêu mọi người đương Đạt về Một hồi nó sẽ khỏe lại thôi Rồi thầy rút trong túi áo ra con dao khoảng hơn găng tay á Em để ý trên cán dao có hoa văn nhìn như là chữ bùa vậy Hãy lấy ra một ít nước trong ống tre Chế lên hai bên lưỡi dao Rồi đi tới rạch máy nhát lên thân cây sầu riêng Thầy nói là Cây sầu riêng này từ bây giờ Không còn giông hồn ngự trên đó nữa Nếu muốn đốn bỏ thì đốn Còn không thì để Nhưng nó sẽ không có ra trái nữa đâu Do nó nhiễm khí âm quá lâu Theo tôi thì nên đốn bỏ đi Để cũng làm chặt đất thôi Nói rồi thầy kêu mọi người đi về Em cổng thằng Đạt về nhà Cho nó nằm lên giường một hồi á, Thì nó tỉnh lại Ông mười mới hỏi nó là khỏe hẳn chưa Sau này còn dám ăn uống bậy bạ nữa không Nó chưa kịp trả lời nữa Thì thầy Tủa nói Nếu ăn không á, Thì không có nghiêm trọng vậy đâu Đằng này giống chị nu nói Nó còn tiểu luôn dưới góc sầu riêng Nên chỉ mới giận vậy đó Mọi người mới hỏi nó có tiểu không Thì nó gật đầu xác nhận Lời thầy Tủa nói là đúng Trời ơi thầy mới nói Lúc thầy cho chị nô nhập sát cho người thằng Đạt đó Thì chỉ nói là do nó ăn sầu riêng Mà còn tiểu dưới gốc cây Nên chỉ hành cho nó bị ói đau bụng trợ vô nhà ông Mười Chỉ nhập vô nó để ăn uống Do lâu rồi không có ai cúng kiến gì Nên cho ông Hồng chỉ đói khác Thêm phần nữa nó hạp mạng Nên chỉ muốn bắt nó theo Nhưng có một ông già cứ theo ngăn cản Hổng cho chị đưa nó đi Lúc đó thằng Đạt mới nói Trong lúc nó nằm mơ màng Thì nó thấy nó đứng dưới gốc sầu riêng á Có người đàn bà kêu tên nó trưởng quắc nữa, kêu nó đi theo liên tục luôn. Nó tính đi thì nó nghe đằng sau ai kêu tên, nó là không có được đi. Nó mới quay lại, nó thấy ông nội. Ông mới nắm tay kéo nó chạy một mạch về nhà ông Mười. Nhưng tới cửa nhà, ông nội buông tay nó ra. Ông kêu nó vô nhà đi, ông không vô được. Ông sẽ đứng ngoài cửa canh cho, không có cho người đó tới gần. Ông kêu nó ráng đợi rồi sẽ có thầy tới giúp nó. Thầy mới nói là mai mà có ông nội đó Nếu không thì thằng Đạt bị bắt hồn rồi Đâu có kịp đỡ tới lúc gặp thầy đó Em mới hỏi thầy về hồn mao chị nu Thì thầy nói thầy đã khuyên chị theo thầy Lúc đầu chị có chống cự Định đánh thầy đó Nhưng sau một hồi thầy dùng phép Thầy chị chịu theo thầy về trần mà tu tập Nói chuyện hồi thì thầy cũng ra về Sau cái đợt đó Chú Hiệp cũng đốm bỏ cái sầu riêng Thằng Đạt cũng khỏe hẳn rồi đi làm lại Dài tuần sau tụi em cũng qua trảy lượm điều phụ chú Khi lượm tới chỗ góc sầu riêng Nhớ tới chuyện cũ Mà hai đứa em vẫn còn ớn Dù biết giông hồn chị Nu hổng cỏ ở đó Với cây sầu riêng cũng bị đốn bỏ rồi Làm xong mùa điều Tụi em về quê Có kể lại mọi chuyện cho nhà vợ em nghe Tàng đã cũng làm mâm cơm cúng cho ông nội Để cảm ơn ông đã cứu nó Giờ ngồi đây gửi câu chuyện về cho kênh Mà em vẫn còn cảm giác sợ Cảm ơn câu chuyện của em Duy rất nhiều